Hơ ngơ, ngơ hoang ti tê giáo tiên tồn Không an cơ Thanh ngô Chuun 57 Vân Trung tê Tờ Các bơ nơ giang nghe truy nơ tê Chuy nơ ao di Chơ ngơ ít y z Hơ ị Giang dơ y mơ Y 2014 đến 1 âm 26 7 giờ 52 phút 48 sơ lô ngơ tê 3137 Này dơ vu pháp Dơ tê nhì ụ dơ tê có thơ lá bảy tê ra vào Thơ nơ thồng Bí pháp Linh bơ o dơ ụ có thơ sơ dơ ngờ Nhung cũng có khắc bi tê lơ y sĩ thích Nhụ đình nhơ cơ sánh vơ y dù cơ su mơ tê chơ nơ Dơ ụ tiên là so dơ ụ thân thơ Tay không mà lên Tì về theo lơ y là so dơ ụ tê thân thơ nơ thông Mà dù cơ su thân thơ Thơ nơ thông dơ thua cùng đinh nhơ cơ Tây nhiên cung sơ không lơ y ránh nhau linh bơ o lo y hỉnh Xây là song Phun hi vô ngơ mơ Lụ nơ dơ à Hòa hòa khí khí là tê tê dơ y Mà ngơ ngơ thành tê thì vơ à bơ Tây dơ u ly nơ xem Đinh nhơ cơ rua vào thơ nơ thông so dơ bên trong Ngơ ngơ thành Tây càng là mơ tê chiêu tiên an khơ bê cơ thiền Tê dơ ú tê cổ y dơ ú sơ dơ ngơ thơ nơ thông lôi pháp Tê nhiên ngơ ngơ thành tê không có tê nghi xa thơ nơ thông Không bơ ngơ đinh nhơ cơ Nhung thơ nơ thông dơ ú pháp ạ Tê nhiên là cách nào bơ tây ra ú sơ dơ ngơ cách nào Đơ nơ sơ cơ này Đinh nhơ cơ nhung là soi vào ơ ngơ thành tây tính toán trong Nơ ú nhô hơ nơ lơ y xa linh bơ ọc Tuy dơ ngơ có thơ thơ ngơ dơ y này chẳng, nhung thơ nơ thông mơ tệ lo y nhung là thua, không khơ ý mơ tê sơ cơ lơ cơ. Trên giải sơ tê nhì ụ đơ thơ nơ thông cùng thánh nhân xem ra, đinh nhơ cơ nhung là soi vào ti nơ thoái lô ngơ nan bên trong. Thơ nơ thông mơ tệ lo ý thơ tê mơ y mơ tê tiên cò. Sơ sơ ngơ nơ à linh bơ o oh, mơ tê lo y ly nơ soi vào sơ ti thơ à Này ngơ ngơ thành tê thơ tê lòng sơ Đà bơ o oh, đơ o oh, nhân nhìn ngơ ngơ thành tê ánh mơ tê ngu nơ y chơ mơ sãi nói sơ ngơ Vào phút này mơ y ngu y tê y hoàn toàn cơ mơ thán Ngơ ngơ thành tê thơ so nơ Ngơ ngơ thành sơ o oh, hơ nhiên bơ tê phạm Đình nhờ cơ sơ tệ tay mơ tệ trù ngơ sánh mắt mơ tệ cách lôi lòng Cách lôi hơ y nhìn hơ phía ngơ ngơ thành tê Ánh mơ tê sáng ngơ, cơ tinh Quang lơ bề lõi hỏi bơ tệ cơ nơ mơ tê chút Di nhiên soi vào cơ cơ bên trong Đơ o hơ quá khèn Ngơ ngơ thành tê sơ cơ mơ tê bình tinh Chơ là vung lên hai tay Sơ o sơ o lôi lòng hình thành Tì ngơ sơ mơ nơ vang không ngơ ngơ Tê y còn có mơ tê pháp Xin mơ y sơ o hơ chơ giáo Đinh nhơ cơ sơ tê nhiên trong mì ngơ Phun mơ tê cái Mơ tê gì mơ tiên quang tể trong mì ngơ bay giả Tiên quang lơ nơ, nơ lên Mơ sơ ngơ xa sơ nơ Nhung là mơ tê quy nơ ngơ Cơ chơ tê cụ nơ tranh Cụ nơ tranh chi nơ khải Thơ mơ vì hòn trụ ngơ Bên trên phủ van nơ mơ dày dơ cơ Tiên quang lơ bề lóe 36 dơ o dòng sông cu nơ tranh thu ngơ lua chơ y Càng có 9 ngơ nơ nối tê a lơ cơ Nguy nga bơ tê phàm Này dơ chính là đinh nơ cơ khơ tâm tê Luy nơ thơ nơ thông pháp khí son thơ y đơ L cờ tê gió bơ o dơ y kỳ bề nơ nơ bên trong bơ Đinh nơ cơ thủ nơ y ba mùi thiên hạ thơ y sau Dơ y kì bề nơ nơ sau Đinh nơ cơ lơ y cô dơ ngơ Chín tỏa linh son lui nơ vào dơ bên trong Này dơ mơ y coi ngu ti thành Này dơ không tính pháp bơ o Là đinh nhờ cơ o nơ cơ dơ o ơ sơ hi nơ Dơ o dơ o phủ van khơ cơ lơ cơ Ngung cây thành hình Này dơ bơ Đình nhờ cơ mang nhì ủ ca vơ ngơ Vơ nơ lưu trong ngô y ôn dô ngơ Vơ y bi tê không vơ y pháp bơ o gì cũng có thơ làm cho đình nhờ cơ lưu trong ngô y Ôn dô ngơ pháp bơ o nhung là mu nơ tiêu hao Kéo giải thơ y gian cùng pháp nơ cơ mơ y có thơ Nhù đình nhờ cơ nhô vơ y linh bơ o nhì không dô cơ ngô y Nơ ủ nhô dơ ủ thủ vào trong cò thơ ôn dô ngơ Ngô vơ y cho dù đinh nhơ cơ là thái tê kim tiên Cùng là không chơ ào nơ y nhi hụ nhô thơ Linh bơ thôn hơi bề pháp nơ cơ Bây có thơ làm cho đinh nhơ cơ thơ Trong nụ y tê mơ ôn dô ngơ Linh bơ nhung là chơ có tê phờ thanh tâm đang mơ tê cái Chính là cơ nơ son tiên Cùng là không có giải ngơ này Không sai có mơ tê phong cách riêng Trên Thái Thanh Thánh nhân nhìn ca mơ tệ chút, cô y nói: "Chính là nguyên thơ thiên tôn lúc này cũng lại nhìn cái kia uy nơi cu nơi tranh." cơ mơ thơ y hơi ngơ thú. Ánh mơ tệ lơ bệ lóắt, lơ ra mình chi cơ. Đinh nhờ cơ tay mơ tệ cái. Cụ nơi tranh trong chợ mơ tệ lơ nơi lên. Ba dự lôi 36 di thiên hà thơ y vang lên ảo ảo Thiên hà thơ trong tê ngơ nét bùa chú nơ mơ dày dơ cơ Tinh quang lơ bề lõi Thơ tê x ngơ cách kia mô cơ sông không dơ thơ, thơ y Mà là vô sơ phổ van tê thành Mà cái kia chính ngơ nơ núi cảng là san sát tiên quang bơ cơ lên Mây mổ bơ cơ lên Dơ u là phổ van khi nơ ra Ngơ ngơ thành Tây kinh hải Sơ cơ mơ tê không còn bình tinh nơ ạ Hai tay vơ mơ tê cái Mơ y si xì lôi Long phóng lên chơ y Gơ mơ thép lên ránh vơ phía cù nơ tranh Ngu nơ xé lát Đơ tê hơ cho ngơ ngơ thành sơ o hơ Cụ nhơ ngơ này sơ ngơ vơ tê tê y mơ tê chúc xì Định nhơ cơ cụ y hơ Vùng tay lên Mơ tê cách thiên hà thơ y nhơ nhàng hoi sơ ngơ, tê cụ nơ tranh bên trong chơi y xa, ảo ảo ti ngơ nụ cơ mơ tê mơ nhơ, cách kia thiên hà thơ y cung giã thành sơ y chơi y tu thơ, mơ tê nụ cơ cụ nơ nơ y, ly nơ xem lôi long quy nơ vào trong nụ cơ, thiên hà thơ y trong nhơ tê thơ y mơ tê chơi nơ ánh chơi bề bụm bụm mơ tê chơi nơ nơ vang, Nhung thiên hà thơ y nơ vang Bao vơ chơi vơ cụ nơ chành Chơi mơ trời mơ lù dơ ngơ Bơ tê quá trong chơi bề mơ tệ Ánh chơi bề cung giá bi nơ mơ tệ không còn tam hoi Đô cờ Ngơ ngơ thành tây thơ y này Hét lơ nơ mơ tê tì ngơ Thân hình hoi dơ ngơ Giá không chung Tay áo bảo vung mơ tê cái Sơ y chơ y lôi hơ y tan lên trên Quỷ nơ chú y sơ ngờ Hình thành mơ Tây doan lôi vần Xoay tròn ra, lên Ngơ ngơ thành Tây ánh mơ tê chơ mơ chơ ngờ Chơ mơ sơ ngơ hết mơ tê tì ngờ dám mây xét này cung giã hình thành bão táp cụ nơ lơ y Nơ vang vang vơ ngực Và vơ phía cụ nơ chanh Đình nhờ cơ thơ y hẳn này, mơ tệ bu cơ bu cơ ra, ly nơ giã sơ nơ, củ nơ tranh bơ chơ y. Đình nhờ cơ mơ tê chơ di mơ giả, cụ nơ tranh trời nơ sơ ngơ, nhơ tê thơ y tiêu tàn. Ba mùi sáu di thiên hà thơ y cùng chín ngơ nơ nối tái hi nơ giả, sơ ngơ nơ ngơ không trùng. Đình nhờ cơ thân hình chìm sô ngơ, soi vào trên mơ tê ngơ nơ nối mơ. Thiên hạ thơ y nơ vang Ngơ nơ núi chơ nơ dơ ngơ Xa trô ngơ thiên hạ thơ y chơi y chơ mơ không thôi Cụ nơ lên cụ nơ cụ nơ sóng nơ nơ Tùy theo Mù cơ sông bơ cơ lên Bao vơ mà lên Không dơ y lôi vần sánh tê y Cung giã nhơ nơ chỉm lôi vần Mờ Ánh chơi bề bùng lên Mơ tê cách thiên hà thơ ghi dơ nát Hóa thành dơ y chơ y sóng nô cơ, tê tán ra. Đình nhờ cơ phung tay lên. Dơ y chơ y sóng nô cơ hóa thành dơ y chơ y phủ van. Quang mang lơ bệ lói. Dơ vơ. Thiên hạ bên trong. Đón lơ y. Tê ngơ dơ o. Tê ngơ dơ thiên hạ thơ y chơ y chơ mơ không thôi. Dân chào mà ra. Nhơ nơ chỉn lôi vân. Mơ tê làn sóng tre lơ ghi mơ tê làn sóng Sóng nơ nơ phiên thiên thao thao mơ tê tuy tệ Chơ nơ ác Đinh nhơ cơ vung tay lên Mơ tê tỏa linh son bay lên Mũi trồ ngơ tỏ nhơ Nơ vang vô ngơ vơ Ngơ ngơ thảnh tê hơ sô ngơ Ngơ ngơ thảnh tê không khơ y lùi vơ Sau mơ tê bu cơ Dơ nơ ra mơ tê dơ thơ nơ lôi dem Linh son ránh sơ Linh son lùi vơ Đinh nhơ cơ cung không thèm sơ ý Tiên quang lói lên Lơ y là ba tỏa linh son bay lên Chơ nơ ác hơ ngơ vơ ơ ngơ thành tê Hơ ụ sinh hơ ý Hê gơ mơ ạ Mơ Tây vơ Đơ thơ nơ thông x. nhìn đinh nhơ cơ trong chơ cơ Lát ly nơ ngơ chơ truy nơ toàn cơ cơ Xoay truy nơ càn khôn Không khơi than thờ, bên cơ nhơ đơ thiên tôn ánh mơ tê bình tinh. Nhung nhung trong lòng là chơ bê trùng bơ tê dơ nhơ, không bi tê giang suy nghĩ gì. Lơ nơ này, ơ ngơ thành tây thua mơ tê bơ cơ. Vân sảng trên, nguyên thơ thiên tôn khuôn mơ tê vơ mơ tề nói, ánh mơ tê thâm thúy. Trong chơ bề mơ tê, thơ cụ cơ giã ngơ chơ truy nơ. Tỉnh khô ngơ vơ à dơ y nhung là vơ nơ lơ y dây Định nhớ cơ chỉ mơ cơ dơ y thờ Chô ngơ khơ ngơ toàn cơ cơ Mà ngơ ngơ thành tê Mơ tê mơ y ngơ phó À ngơ ngơ thành tê quát to mơ tê tì ngơ trong tay xô tê hì nơ mơ tê cách xanh tuổi hơ lộ Hơ lộ xoay trọn xoay mơ tê cái Bỉ nơ hơ lô như tể thơ y phun ra mơi tể dư oxy mơi lơ màu xanh lơ cơ tiên quang. Xem sáu tòa linh son rảnh roi trên dư tể. Lơ nơi này bơ nơ thơ tể bơ y. Cô ngư hơ y lơ nghị dư tay tể nơ gi vơ nơ cơ dãy sơn a. Thiên thơ trong lôi phân mơ ngơ nói sơ ngơ. nhờ cơ thơ y hẳn này. Như nhạn nơ nơ phu y thần hơi sổ ngực lu cây sông rơi vực linh son vô vục quang mang lóng lên lơ y hóa thành mơ tê quy nơi cụ nơi tranh di vào đinh cơ trong mi ngực đả vì cơ xã sư nơi lu cơ này cùng không nói nhi u ư ngơ thành tê bề tay quý trảo ly nơi xoay nơi vơ bơ nơi chơ nực sư cỡi mơ tê um yên lơ ngực Đinh nhơ cơ nhịn trung quanh mơ tê vòng, nhịn sư tê ni u si giáo sư khí thơ trùng thiên. Ngưng bơ thua ra ngoài si nơi giáo Này ti tê giáo sư tê ni u còn có ni u ngu chua ra chư nơ. Tỳ sư là ngưng cơ bơ tê sư ngư. giáo sư tê sư ngư sư cung giả thơ tê bơ y làm sao vây sư. Vân trung tề cu ý hừ. Nhìn sư tề nhi u có chút thơ tề sơ cơ si nơi giáo sư tề. Sư ngương sư vào xa trộng hừ. Sư huynh ta cung tề làm mơ tề hơ y gi. Vân trung tề nói sư ngương. Trư tay mơ tề nơi mờ. Vân trung tề trong tay ly nơi sư tề kỳ mơ tề thành ngươi cơ ngũ ý. Ngươi cơ quanh quanh quanh. Xu huyên nhìn ngơ cơ nhu ý cơ a ta làm sao Vân trung tệ cù y khơ. Ngơ cơ nhu ý bay lên Ánh sáng mánh ly tê Hảo quang lưu truy nơ Sánh vơ phía đinh nhơ cơ Đinh nhơ cơ nhìn cách này sơ o van chi tê Có chút bu nơ cù y Này ngơ cơ nhu ý là vân trung tê cơ ngơ chơ Nguyên thơ thiên tôn thành sơ chí bơ o mà thành thu cơ vơ Vơ thiên linh bơ cơ bề bơ cơ cơ bề bơ cơ vơ nơ thơ tê cao ủ y nang bơ tê phạm Mà do vân trung tê sơ dơ ngơ thơ mơ chí so vơ y nam cơ cơ tiên ông sơ dơ ngơ gơ y còn mơ nhơ hòn Đinh nhờ cơ không dám cái kia tiên thơ gì gơ ngơ gión sơ Mà là trơ tay vơ mơ tê cái Mơ tê bàn tay lơ nơ ránh ra Ly nơ xem nơ cơ nhu ý sánh bay Nhung vân trung tê tung ngơ cơ nhu ý sau cung không có dơ ngơ nơ y Tê ngơ cách tê ngơ cách pháp bơ o, bơ vơ tê lên Giáo chơ Thanh bình ki mơ thái thanh thánh nhân gơ y bơ tháp bơ o dơ tây phung nhơ Thánh kim liên bơ chàng Gia chỉ thơ nơ sơ nơ dơ bay lên Lít nhà lít nhích sánh vơ Định nhơ cờ Thơ y này đình nhơ cơ cùng là bi nơ sơ cơ Cơ nơ son tiền lơ y giả Bóng soi nơ mơ giải sơ cơ Xem mơ tề kỳ nơ kỳ nơ pháp bơ O ơ tề bay M Đinh nhơ cơ nơ y sơ chơ mơ tề Xoay ránh hô ngơ vơ Vân trung tề Bóng soi giải mơ y chơ cơ chô ngơ Bên trên son nhơ trùng si bề Vơ ải nhanh vương a mơ nhờ Vân trung tê nơ nơ cù y Thái thanh thánh nhân bơ tháp phủ lên dơ nhơ dơ ụ Tiên quàng ngùng sổ ngờ Bóng dòi ơ tê tê y Tiên Quang tùy dơ ngơ lay dơ ngờ Nhung cung chơ nơ lơ y dơ y Này vân trung tê dơ nơ cung có hơ ngơ thú Nờ hoa lung lung nhìn vân trung tê mơ tê tay cơ mơ Chính mình son hà xã tê cơ đơ chơ bê vào đinh nhơ cơ Mơ tê tay mơ xa hơ ngơ tú cơ ụ Không khơ y khinh cô y nói tại tình bơ Tây phàm Thái thanh thánh nhân cô y nói Vào lúc này vân trung tê nhung là có cơ mơ nơ y hơ nơ bơ o dơ Hóa thành kim kỳ ụ dơ nhơ hơ ngơ đinh nhơ cơ Không làm vi cơ giàng hoàng Nguyên thơ thiên tôn cung là trái luân tâm cô y nói Đinh nhơ cơ có trục lù ngơ cô ngơ tay chân Vân trung tê sơ ngơ chơ pháp bơ kỳ nơ kỳ nơ quỳ năng bơ tê phạm. Mà vân trung tê cảng là sơ sơ ngơ sơ tê thơ nơ nhơ bề hóa. Sơ y có mơ tê tia trần sơ mơ cơ mơ giác. Làm cho sơ. Đình nhớ cơ mơ tê mơ y ngơ phó. Lơ y ránh bay yêu hoảng bơ o chung. Đình nhớ cơ không khơ y tê xa bơ nơ thân bơ o rằng. Bơ o vơ tê thân. Mơ nhơ mơ nhơ mơ phía vân trung tệ Ngu nơ chơ nơ chô ngơ vơ tệ nơ nở Nhung vân trung tệ nhung là không nghi nhu thơ Mơ tệ kỳ nơ kỳ nơ pháp bơ o y nam toàn mơ Trong sân pháp bơ o bay tệ phía Liên miên không sơ tệ Vơ nơi cơ ngàn cơ nơ chơ Đình nơ cơ bù cơ trần Dơ hơ nơ dơ nơ bù cơ không chu cơ Xu dơ hóa nhau thơ nào Mơ tê lát sau Có chút bơ cơ mình đinh nhơ cơ la lên nói sơ ngơ Náo lo nơ nơ A ngày Hơ nơ là ly nơ Vân trung tê mơ tê cơ ngơ Lông dơ ụ không có dơ ngơ tê y Càng bơ dơ chơ y pháp bơ o Ránh chơ y lo nơ Vân trung tề nghe sọng Trầm lọc xoay mơ tê cách đi nơ Thù dơ y dơ chơ y pháp bơ o Cụ y hơ hơ nói Xô quyền nói dũng nơ mơ, họa nhau ly nơ hóa nhau. Hơ nơ cung không dơ dàng, người trò sơ ngơ dơ chơ y pháp bơ o ngơ sơ không mu nơ pháp nơ cơ à. Đơ ngơ xem hơ nơi phòng quang không dù cơ. Pháp bơ o bay dơ chơ y. Ly nơ đinh nhơ cơ toàn trô ngơ chơ y lo nơ. Nhung cung không có thùng tệ nơ dù cơ đinh nhơ cơ chút nào. Mà hơ nơ cái kia chơ tề pháp pháp lơ cơ nhung là tiêu hao non nơ à Vơ y bi tề thái tề kim tiền pháp lơ cơ nhu vơ cơ sầu bi nơ lơ nơ Lơ ý có thơ bơ tề cơ lúc nào hơ bê thu sơ y y linh khí khôi vơ cơ chân chính sơ u pháp sánh mơ y nam cung là long tinh hơ mãnh Tinh thầm lơ nơ bơ ngơ Nhung khi nơ tệ y pháp nơ cơ cơ à hơ nơ si Nhìn tiêu hào gơ nơ mơ tệ nơ à Có thơ thơ y du cơ o si u trong gió Hòn nơ à tiêu hào nhơ ngơ pháp nơ cơ này Vân trung tệ nơ u nhu không tinh tệ á mơ y nam là sơ ngơ Nghì khôi sơ cơ Hai nụ y trò khôi hải sơ ngơ nhu thu tay nơ y Mà đinh nhơ cơ cung chơi vơ bơ nơ chơi nơ Không lơ ý khiêu khí sơ ý phùng. Hơ nơ ly nơ sơ ú mơ ý chẳng. Tùy sơ ngơ xa hơ tề xanh tì ngơ. Nhung pháp lơ cơ tiêu hao không mơ tề chút nào so vơ ý vân chung tề kém. Cơ nơ ngô sơ tề xu cơ. Cùng sơ ngơ lơ ý hơ bề sơ nơ cơ ủ hơ nơ. Nơ ủ nhô lơ tề tuy nơ chăm muôn vơ ý thì làm trò cu ý cho ngô ý chăm ngơ. Mơ tề lúc lâu. Chư ngưng dư nhu cụ không nuôi lên sân hương Có trụ cơ kia mơ trạng thái tề cơ như y pháp. Trạng xu kim tiên sơ nhung là cung không còn mơ tề nuôi mu nơ lên sân hương cụ. Mơ y mơ tề nhìn như nơi kia thái tề cơ bơ nơ hương xa tay. Vương à nãy cái kia mơ y chàng pháp nhung là sơ bơi nơi hơi mơ, tê mơ mơ mư Sự cơ ít nâng y không như à. Hôm nay làm vi cơ có chút di sơ mơ nơ. Cơ mơ ăn ngơ nơi ngơ y mà vinh hơi ngơ sau sánh sá phi bộ.